Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật là tốt rồi, nàng không phải lấy cớ gọi điện thoại cho hắn, không những thế lại còn có thể mời cơm hắn có cơ hội hợp tác, nàng thật là hên quá xá nha. Tại sao tâm tình u buồn vừa nãy liền biến mất chứ? Tại sao nàng lại có cái tâm tình phấn khởi mong chờ chứ? Không lẽ nàng đã thích hắn rồi sao? Không được không được, tuyệt đối chỉ là ngưỡng mộ, muốn làm bằng hữu mà thôi, dù sao cái tên đầu gỗ kia rất là khó đốt nha. Xin chào. Tôi là tạ gia hình. Cô làm sao vậy? Nhận được điện thoại, Lâm Tư Hoàng có một chút kinh ngạc. Hôm qua mới xem bệnh xong, hôm nay Lăng liền có vấn đề rời sao? Tạ gia hình nghe xong thì cười ha hả hai tiếng nói. Tôi rất là tốt, chỉ là muốn mời anh ăn một bữa cơm. thuận tiện hải anh có muốn xuất bản một quyển sách hay không? Hắn là bác sĩ không phải là tác giả là nàng đã gọi nhầm số rồi sao? À, lúc trước quên không tự giới thiệu, tôi là biên tập viên ở nhà xuất bản. Chúng tôi muốn xuất bản một cuốn sách về sức khỏe phụ qua, tôi liền nghĩ đến anh đó thần y à? Thì ra là thế sao? Hắn cũng thật không ngờ nàng là biên tập viên. Không phải nói nàng không có phong độ của một người trí thức, mà chỉ là có một chút hoạt bát như là trẻ con. Bác sĩ à, anh đã cho tôi xem trước các tư liệu mà anh viết rồi. Hành văn phải lưu loát, biểu đạt phải rõ ràng. Nếu không xuất bản sẽ làm thất vọng các nữ nhân đó. Bằng không chúng ta gặp mặt nói chuyện một cách trực tiếp đi, như thế nào hả? Được thôi, cũng tốt. Hắn chưa từng nghĩ tới việc ra sách, nhưng mà đứng ở lập trường chùa khoản hẳn là một chuyện tốt. hơn nữa ở cùng với nàng, có một cảm giác thực là nhẹ nhàng. Hắn cũng không có lý do gì để mà phản đối. Anh là đang miễn cưỡng sao? Hay là anh bận nhiều việc chứ? Nàng gần trước mà cất tiếng hỏi. Không đâu, tôi không bận. Hắn ngoài việc ở phòng khám thì đều là rất rảnh rỗi. Bạn bè phần lớn đã lập gia đình. Bà mẹ lại ở xa nhà. Ngay cả một đứa em duy nhất cũng đã sắp kết hôn Đề nghị của nàng hẳn là có thể nói chính là một món quà từ trên trời rơi xuống hẳn là có thể khiến cho cuộc sống của hắn bớt đi sự vô vị Vậy thì thật là tốt quá rồi Chúng ta nhất định sẽ hợp tác tốt đẹp Và tạo ra kỳ tích đó Nàng hoan hỉ mà hô lên Hắn không hiểu vì sao nàng lại hưng phấn như vậy Chẳng lẽ nhận xuất bản bọn họ lâu rồi mới ra một quyển sách sao Nhưng những cũng thật là kỳ lạ Tầng tình của hắn cũng cảm thấy thật là nhẹ nhõm Tuần rất gặp chuyện không may, giữa các nữ nhân này cũng là quá cao đi. Hai người hẹn gặp nhau sau khi tan việc, Lâm Từ Hoàng chỉ khám bệnh đến năm rưỡi. Vừa nhìn thấy hết thời gian thì liền lái xe đến nhà hàng. Nhà hàng này là nhà hàng hai người bọn họ đã biết đến, bởi vì hắn từng ở bên trong nhà vệ sinh giúp nàng làm kiểm tra. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được mà cười trộm. Hắn tới sớm quá, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Không biết đã bao lâu rồi hắn không cùng nữ nhân sủng cơm, Quen biết tạ dài hình rõ ràng là may mắn của hắn, cuộc sống bình thản này cũng nên có một chút thay đổi đi thôi. Tay của hắn đang đeo một túi văn kiện, bên trong là những tư liệu hắn lưu lại trong mấy năm qua, đúng lúc lại có thể dùng, hy vọng là có một chút hữu dùng. Để một lúc thì tạ dài hình vội vàng đi tới, vẻ mặt bối rối nói. Thật là xin lỗi, anh chờ có lâu lắm không? Không cần vội, tôi cũng vừa mới tới thôi. Hắn nghĩ hắn là nàng vừa mới tan việc là tới. Tóc mai còn có vài sợi rối lận quần áo cũng không được phẳng phiêu. Kỳ quái là hắn thấy đôi mắt, anh nên vẻ sáng người sung sướng. Ngoài thời điểm bị bệnh tật không thoải mái, nàng tự hồ mọi thời điểm đều là tràn ngập sức sống. Sức sống của nàng chính là thứ hắn thiếu tốn nhất, cũng là nàng khiến cho hắn cảm nhận được. Nàng ngồi xuống vén mái tóc lên rồi lại thơ hồn hình mấy hơi mới nói. Phải ăn uống hết mình nha, hôm nay tôi sẽ mời. Bồi bàn đến, Lâm Tư Hoàng nhường nàng gọi món. Nếu nàng kiên trì mời khách thì hắn chỉ có thể biểu đạt lòng biết ơn như thế. Nhưng Tạ Gia Hinh thật ra không chú ý tới chi tiết này. Hai người ăn uống thật là ngon miệng, ăn xong lằng nền nói vào vấn đề chính. "Bác sĩ Lama, anh đồng ý giúp chúng tôi viết sách chứ?" Hắn một nửa đã thầm đồng ý, nhưng lại muốn tìm hiểu kỹ một chút. Như thế nào ban biên tập lại đột nhiên nghĩ ra một quyển sách về phụ khoa chứ? "Đương nhiên chính là vì tôi đã có kinh nghiệm nha. Tôi tin tưởng sẽ có rất nhiều người giống như tôi." Đối với việc đi khám phụ khoa, hết là bài xích rồi lại sợ hãi, không bằng chúng ta giới thiệu một cuốn sách về phụ khoa, người ta nói tri thức là lực lượng có thể bài trừ mê tín cùng với sợ hãi mà. Cô quả thật là một ví dụ tốt, suy nghĩ của cô cũng thực sự là ngay thẳng. Hắn lại nghĩ thầm quen biết với tạ sai hình thực sự là may mắn của hắn. Hắn đối với bệnh nhân nhiều lúc cũng cảm thấy thật là bất lực, nhưng không ngờ cô lại muốn viết ra sách để cải thiện tình trạng này. Việc này cũng phải nhờ bác sĩ Lâm giúp đỡ nhiều, ra quyển sách này Comment sẽ có bao nhiêu nữ nhân phải cảm ơn anh đây. Cô quá khen rồi, tôi nào dám nhận chứ. Làm gì có, tôi nói thật mà. Tôi thật sự là rất sùng bái anh. Trên đường đi đến phòng khám đã nghe rất là nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net